Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chúc chú và gia đình luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Mọi chuyện bình an chú nhé. Ký tên Gia Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, đó là những câu chuyện ma mà Gia Hiếu đã kể lại từ Việt Nam cho đến Mỹ. Những chuyện Gia Hiếu trải nghiệm cũng như của những người trong gia đình, trong đó có người vợ đã trải nghiệm